các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Còn để lộ một chút lưu luyến thì khi về Canada, Trực sẽ viết thư nối lại tình xưa. Trực xuống taxi trước cửa, đứng nếm vào tường thở mạnh rồi rẽ vào. Gã bước lên thềm ho nhẹ một tiếng và mạnh dạn gõ cửa. Bà đường đang ngồi ở bàn ăn kiểm lại mấy sấp vải hàng ngoại Phượng mới mua sáng nay, ngẩng đầu nhìn ra và chớp mắt ngạc nhiên về sự xuất hiện bất ngờ của Trực. Bà đứng bật dậy, Nhưng lúng lựa một lúc rồi mới tiến ra, bà không biết phải cư xử thế nào với Trực, bởi bà không ngờ Trực còn dám vác mặt đến đây. Bà càng lúng túng hơn, bởi vì trong nhà bà đang có sự hiện diện của Quang ngồi nói chuyện với Phượng dưới gốc cây ổi đằng sau bếp. Trực nở nụ cười gượng gạo. "Chào Th bác, cháu đến chào hai bác với em Phượng để về Canada ạ." Mặc dầu thiếu tự tin nhưng Trực cũng phun ra câu nói đó rất trơn tru vì đã nhẩm trước. Ba đường đứng yên phía trong, không đôn đả mời Trực vào bởi chính bà cũng thấy có cái gì ngượng ngùng khó xử khi gặp lại thằng rể hột. Khá lâu bà mới nói nhỏ: "Ừ, ông nhà tôi đi vắng rồi." Bà nói câu ấy hàm ý muốn đuổi Trực đi nhưng Trực thấy phấn khởi hẳn lên bởi trong thâm sâu chính gã đang mong ông đường không có nhà. Gã mạnh bạo hỏi: "Phượng có nhà không bác?" Bà Đường đã toàn nói dối nhưng lại đổi ý Bà nhận ra những nét đổi thay xuống dốc trên khuôn mặt Và toàn thân trực Và đoán chắc sở dĩ trực tiều tụy mau chóng như vậy Là chính vì con gái bà Dù sao bà cũng có một phần lỗi trong vụ này Hơn thế nữa Sau khi chuyện đổ vỡ những món quà trực mua tặng gia đình bà Vẫn còn nằm yên để bà sử dụng Cái tivi, chức cát xếp và bao nhiêu thức lật vật khác Món nào cũng có thể đem bán lấy tiền Đều là những trang bị đáng giá do trực mang lại Bà không thể quên được bà cảm thấy tội nghiệp, yếu ớt bảo trợ. Có, nhưng mà cậu gặp nó làm gì nữa? Rồi chị bà chị của cậu đây lại trách chúng tôi. Trắc buồn rầu. Thưa bác thứ hai này cháu đi rồi, chẳng biết bao giờ cháu mới về lại. Thôi thì trước khi lên đường cháu đi một vòng chào người quen. Bà đường mủi lòng nói nhỏ. Thôi thôi thì cậu chờ tôi tí nhé. Bà quay vào bước nhanh ra sau bếp hốt hoảng bảo phụng. Này thằng trực à, nó chào mày ngày mai nó về Canada đấy. Phượng đang ngồi trên chiếc ghế đẩu tựa lưng vào gốc ổi, say mê nghe Quang kể chuyện đời sống ở Mỹ, giật mình đứng bật dậy tròn mắt hỏi: "Ủa, ông ấy giám đến đây hả mẹ?" Bà Đường nói: "Đang đứng ở sân kia kìa, mày có muốn gặp thì ra mà gặp một tí." Phượng đưa mắt nhìn Quang hỏi ý, Quang hớn hở dụ Phượng: "Gặp thích gặp chứ sao gì?" vừa nói cả vừa đứng dậy, điếu xì gà chưa châm lửa, Quang đưa lên miệng ngậm lạch một bên mép theo thói quen rồi sửa lại điệu bộ, nhét vạt áo phía sau vào sâu trong cặp quần, chỉnh lại cái nơ đỏ thấm trên cổ cho ngay ngắn, nghênh ngang mang bộ mặt chiến thắng, bước ra nhìn chực bằng nửa con ngươi, gã nói như gao. "À, khoa học gia bóp bụi, lâu quá mới gặp lại, mấy bữa nay ông đi đâu lặn đâu mà kỹ quá, vô chơi, vô chơi." Quang phản nhiên bắt tay chực kéo gã vào nhà, y như mình là chủ nhân. Hoặc ít ra cũng có dính dáng rất gần đến gia đình phượng. Từ thái độ đến giọng nói đều toát ra cái vẻ thách thức trầm trọc khiến Trừng hứa gan chỉ muốn vả và vào cái mặt mất dạy của thằng Tình Định, nhưng chậc yếu thế quá không làm gì được quang. Ngay cả môn võ mồm cũng kém quang một bậc. Độc quyền nói phét thì chực không thua ai nhưng đấu khẩu cãi lý với kẻ khác thì chực là một thằng ngọng, cả không ngờ có quang ở đây, biết thế đã không đến, bởi đến chỉ chuốc lấy thêm tội nhọ. Trực ngạc nhiên tự hỏi tại sao ông Giáp Đường lại cho phép Quang thản nhiên vào tận trong bếp để tán con gái mà không xua đuổi như đã từng tàn nhẫn tống cổ trực. Chẳng lẽ ông Đường chỉ say mê Việt Kiều ở Mỹ, còn vì trực từ Canada cho nên bị ông kỳ thị tranh, gã chưa biết phải nói gì thì Quang lại rục. Vô chơi đã, trực cượng cười. cười, ông ông làm như nhà ông nên ông mời tôi à, Phượng vội đỡ lời. Ừ, mà anh trực vào nhà chơi, tưởng là anh về Canada rồi." Trực nghiêng mặt đáp. "Bữa nay anh đến để chào Phượng, thứ hai anh về." Phượng lạnh nhạt. "Ừ, về chi sớm vậy? Có người ở lại Việt Nam cả năm kia mà." Quang cố làm ra vẻ nghiêm trang tha thiết bảo Trực. "Những cái thằng thất nghiệp hoặc làm nghề tự do như tôi ấy thì muốn ở bao lâu cũng được, nhưng ông là khoa học gia, công việc có liên hệ đến vận mạng cả một nước." Ông không đi năn lại lâu, tôi sợ giờ này thủ tướng Canada đã cho người đi tìm ông rồi đấy. Trực cây đắng u uớ chào phượng. Thôi anh đi đây, anh gửi lời chào hai bác. Chưa dứt câu, Trực đã hầm hầm quay bước xuống sân, khiến Quang chợt thấy hối hận vì đã đùa giỡn quá đáng, bởi chính Quang cũng là thằng nói phét và bịp bợm như bao nhiêu. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net